Buổi chiều hoàng hôn một màu đỏ rực buông xuống ngôi làng Hoa Thị. Ngay đầu cổng làng có vài con chó đang đuổi cắn nhau. Tại một ngôi nhà lá đơn sơ được đặt cạnh cây mương nước lớn. Độ rộng của cây mương cứ khoảng vài bài chục mét. Phía bên trong đang vọng ra tiếng khóc từ già đến trẻ. Tất cả đều đứng dậy xung quanh một ông già 80 đang nằm trên giường cố chút hơi thở cuối cùng. Một người phụ nữ đứng lại gần giường cầm thấy ông già rồi khóc nức nở. Tìa ơi, tìa đừng bỏ tụi con. Đôi tay của ông già run dậy dư đinh cao rồi buông thắm xuống. Ông ra đi ngay lúc đó. Cả nhà liền ngồi xuống ôm thi thể của ông rồi khóc ngất. Đến tối đám tang của ông được diễn ra. Ai nấy ngồi xuống cạnh quan tài của ông khóc vật vã. Bên ngoài người hay tin đến cúng viếng nhìn thấy ông ra đi cũng có chút tiếc nối. Cả cuộc đời của ông ba chưa làm điều gì xích mích với bà con. Ông lớn lên trong cái thời chiến tranh Năm 18 tuổi ông nhập ngũ Để chiến đấu giữ gìn đất nước Năm ông 30 Thì chiến tranh kết thúc Đất nước chúng ta chiến thắng Sau đó ông trở về quê hương Cưới vợ và lập nghiệp Ông có hai người con một gái một trai Người con gái thứ nhất Của ông tên là chân Năm nay cũng đang ngoài 40 Chị lấy chồng vào năm 20 tuổi Chồng của chị tên là Vinh Hai vợ chồng có với nhau một người con trai tên Lâm đang học đại học. người con thứ hai của cụ là Tâm, năm nay cũng sấp xỉ 40. Hắn lo cho cái sự nghiệp thua lỗ cho nên cũng chẳng lích được người vợ nào. Sau khi làm ăn thua lỗ, hắn chỉ cắm đầu vào rượu bia, sáng say tối say, chẳng giúp chút được gì cho gia đình. Hôm nay ngày ông mất cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Hôm nay còn có cha chồng của chị Trân qua phủ giúp, nó đám ma cho ông. Đến trời tràng vàng thì bóng dáng của tâm lưu siêu từ ngoài cổng bước vào. Đôi mắt của hắn liêm diêm nhìn vào trong, thế mọi người tấp nập ra vào thì đứng đó để chờ. Mẹ chúng mày, làm cái gì trong nhà tao thế, mau biến hết đi. Từ trong nhà chị chân nghe thấy tiếng, đằng khóc cũng phải im lặng. Chạy nhanh chân chạy ra ngoài, thằng em túm lấy vai rồi nói. Mày làm cái gì thế Tâm Tiếng mất rồi đó Mày không lo có đi nhậu nhẹt hả Bà xe ra đi Hắn cất cánh tay của chị Trân qua một bên Rồi liêu siêu bước vào bên trong Anh Vinh lúc này đang ngồi ở ngoài mâm cỗ Lúc này anh cũng có tí men trong người Anh đứng phát dậy Anh chẳng ngay cánh cửa còn một bên ra vào Sau khi đặt quan tài của ông Tâm từ từ lúc này đưa đầu lên để nhìn Anh chẳng tôi làm cái gì hả Anh Vinh nghiến răng nghiến lời Anh nắm chặt tay dưa liền cao Ráng bột đòn vào mặt của tâm Hắn sau cú đấm chân công đứng vững Loạn tròn té xuống đất Anh Vinh lúc này gần giọng Mẹ mày ta nói thật nha Chồng của thằng con như mày Ông ấy biết trước giết mẹ mày Từ khi trong trứng cho xong Đẻ ra đứa con bất tài vô dụng Hắn liền chống tay đứng dậy đôi mắt lờ đờ chửi đại Còn mẹ ông Ông là cái chó gì mà mà mà trong nhà đánh chửi thôi hả? nghe vậy anh Vinh máu liền tới não. Anh Dương một chân đạp ngay vào ngực của hắn. Hắn liền bị văng ra nằm dưới đất. Mọi người liền căn ngăn. Anh Vinh bị mấy người đàn ông giữ lại. Nhưng vẫn cố chửi thằng em vợ thối nát. Mày thằng chó. Tiếng mày chết thì mày không lo. Mày nhậu nhẹt. Mày nên chết đi. Sống làm gì cho trật đất. Ông đồng cha của anh Vinh đứng đối diện con trai, giọng của ông Khánh lên một tiếng. Bỏ đi con, cái gì mình cũng bình tĩnh chứ. Mà tí có thức công chứ, tí vợ con như vậy mà nó còn... Ngay đoạn anh Hậm Mực bỏ ra sau bếp, mọi người đang dồn sự chú ý đến anh Vinh. thì khen một tiếng mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn lại. Lúc này cái bàn cúng trước mặt đã nằm trọng trưa ra đất. Còn Tâm đứng chỉ thẳng quan tài cha nó mà nói. Mẹ mất chi mà sớm thế ông già. Sống thêm một chút yêu nữa. Khổ con khổ cháu nữa chứ. Lúc này ai nấy không thể nhìn nổi nữa. Quá bất hiếu cha chết mà còn chửi được. Ông Đông lớn tiếng. Mọi người giữ nó lại đem nó vào nhà đi. Chứ để đó cho nó chết sao yên cho nổi chứ. Nghe vậy bốn năm người thanh niên liền sổ tới. Người túng chân người giữ tay. Khiêng lên như con heo. Việc của nó không ngừng trừ rùa. Chú mày thả tao ra, thả tao ra. Thế vậy một người phụ nữ tống thẳng cái nồi rẻ vào trong miệng để cho nó khỏi chửi bới người ta. Bốn người thanh niên kiêng vào trong phòng, chỉ chân lấy dây để cho mấy người thanh niên trói lại. Bốn người thanh niên vật lộn viên hắn một hồi rồi cũng sức cả mồ hôi, cột nó vào cái đòn bánh tét bỏ lên giường, xong rồi chúng bỏ sang ngoài. Bên ngoài người ta cũng dừng lại cái bàn cúng Lúc này đổ lễ ly hương đất đổ bề hít. Người ta bàn ra tán vào là nhà ông ba kiếp trước làm sao mà kiếp này lại khổ đến như vậy, chết rồi cũng không được yên thân vì con cái. Đám tang của ông ba được diễn ra bình thường cho tới chưa ngày hôm sau, tâm cũng tỉnh sau cơn diều, được mọi người thả ra rủa hối lỗi vì cha. Hắn quỳ gối trước quan tài với cái nón trắng trên đầu khớp xiết chỉ có xin lỗi chuyện hôm qua con đã làm. Mọi người nhìn hắn không biết khóc thật hay giả. Mọi người đã quá quen với việc hắn giả khóc để kêu ông ba bắn đất trả nợ sau khi làm ăn thua lỗ. Hắn khóc cho tiết đổ quá trưa. chỉ chân tiến đến sau lưng vỗ nhẹ vai của em mình. Thôi em ra đi, để thầy còn tụng kinh. Không, em ngồi đây, em rất có lỗi vì tía. Chuyện cũng đã đành rồi. Có sự nào ai muốn, em qua bên cho thầy tụng kinh. Nghe chị mình nói như vậy Hắn lầm lũi đứng lên đi ra chỗ khác Bên ngoài mây đen kéo đến như sắp có mưa đến nơi Mới 12 giờ trưa mà bầu trời cứ như 6-7 giờ tối Tiếng kinh của sư thầy vang lên Còn lúc đó những hạt mưa rơi trên mái tôn hoen dị Đã mài mòn theo năm tháng Bên cái mương còn có những con cá lớn vẫy đuôi vui mừng Hạt mưa nặng dần ồ ảnh đổ xuống như thác nước Trong nhà lúc này đã im bật đi tiếng gõ mó tụng kinh. Mọi người ai no việc lấy cho nên bỏ quan tài không ai trông chừng Từ phía bên ngoài cơn mưa lớn một con mèo đen nhỏ. Người của nó ướt đẫm. trôi vào bên trong nhà ông ba để tránh mưa. Bỗng nhiên đôi mắt của nó đỏ rực lên một màu. Nó lao sồng sồng vào bên trong rồi nhanh chân chạy thoát ra cái quan tài ông ba. Sư thầy ngồi trên giường chỉ kịp nhìn thấy cái thứ gì đó nhảy qua quan tài. Biết sự chẳng lành sư bỏ túi đồ nghề cầu mình xuống Bước đến quan tài quan sát Khi sư đưa mắt nhìn qua bên ngoài chỉ thấy bóng con mèo đen nhỏ đã xa dần Sư đã biết chuyện vừa xảy ra Vừa chạy tới bên túi đồ lôi ra sợi dây chuối hạt màu đen Chạy đến trước quan tài ngồi xuống gó mó tủng kinh Tiếng kinh vang lên không bao lâu Thì từ trong quan tài chuyển đến tiếng đập nhẹ Tiếng đầm cứ như vậy lớn dần Sư càng độc lớn thì như muốn áp đi tiếng đập ấy Nhưng rồi vài người cũng phát hiện trong quan tài quân tiếng đậm Một người phụ nữ chạy xuống dưới nhà gọi hai chị em chân vật tâm Hai chị em nghe cùng người thân nháo nhào chạy lên Sư thấy biết việc đã bất thành Ngừng ngay tiếng đọc kinh Lúc này mọi người mới nghe gió tiếng đập lòng lầm Vội lùi ra phía xa để xem sự hiếu kỳ Tâm gan giả chẳng biết sợ là gì Đứng bên cạnh quan tài gọi thêm mấy người thanh niên lại gần Sư thầy biết chúng định làm gì thì lên tiếng Không được động vào Nhập tràng đấy Không phải còn sống đâu Tâm lúc này liền ngạt phất đi Ông già thần lộng quỷ với ai chứ thế tôi như vậy nhập tràng thế nào Ông biến mẹ nó đi Nói đoạn quay sang mít người thanh niên rồi nói Chú mày cứ mặc cái lão đi Nhanh lên tháo nó quan tài Cho không khí nó vào Sư thầy lúc này liền nói lớn Tôi nói vậy thôi Người nhà tin hay không thì tùy ra chủ Xất lời sư bước đến Cái túi đồ nghề của mình khoác lên vai Đi thẳng ra ngoài đường làng Mà không một ai ngăn cản sư thầy lại Cơn mưa lớn làm cho sư không thích đường bà đi Phía trước chỉ là một làn mưa trắng xóa Sư cứ bước đi mặc kệ cho đằng sau có tiếng hề hộp của mấy người thanh niên Phô chốc nắp quan tài được mấy người thanh niên mở ra Từ bên trong ông ba ngồi bật dậy Cho dù bên trong ngạt không khí Ông vẫn ít thở bình thường Như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ chân vừa nhìn thích cha của mình sống lại Chạy đến quan tài ngắm nhìn người cha Đã từ cõi chết trở về Ông chầm đấy chỉ bật khóc nức nở thì hơi Còn nhớ tìa lắm Ông ba đầy nhẹ chỉ ra khuôn mặt lạnh như tờ không chút cảm xúc Đôi mắt mở đục do tuổi già Ông đưa mắt nhìn đám trẻ con Đang đứng nép sau lưng cha mẹ Cả đám nhỏ vừa nhìn thấy đôi mắt của cụ Chúng đều sợ hãi hỏa khóc Ông trưởng lúc này bước ra rồi khẽ nói Hôm nay vui mừng thế là được rồi Ông ba chỉ ngất xỉu thôi chứ chưa có mất Mọi người nên chúc mừng Nên cối đó là số trời chưa có muốn cụ mất À mà mọi người coi trời tạnh cũng đi về đi Tôi mới nghe cấp trên thông báo là bão trong tuần này đấy Tâm từ lúc nhìn thấy ông tỉnh dậy, hắn cứ như người mất hồn, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định, cho đến khi anh Vinh kéo vai rửa gọi. Mày bị sao vậy Tâm? Hắn liền nhạt nhạt đáp, không gì tôi mệt thôi. Ngay đoạn trở về cửa phòng của mình đóng cửa lại, ông ba bước từ trong quan tài ra, mọi người đều ngạc nhiên năm nay ông đất ngoài 80 mà có thể đứng thẳng lưng như thế thì quả là một kỳ tích hiếm gặp. Ông ba lúc này nhạt nhạt nói một câu Đem quan tài nào vào trong phòng của tao Rất lời ông đi thẳng vào trong căn phòng của mình Mấy người thanh niên nghe lời của ông hoài nghi một lúc Thì cũng đem vào bên trong phòng cho ông Vừa vào chúng nó cảm giác như có máy lạnh thổi ra Nhưng mà nhà lá làm sao mà có máy lạnh Bọn nó đặt quan tài cạnh giường của ông ba Rồi xoa tay vào nhau Một thằng liền đánh tiếng Con đem rồi nè ông Ông ba đang nằm xoay người nhìn vào tường khẽ đáp. Được rồi, đi ra đi. Cả đám bước ra ngoài. Khi chúng nó vừa ra tới nơi, thì cánh cửa tự động đóng sầm lại. Làm cho chúng nó chẳng biết mây gió gì cả. Thằng nào thằng đấy mặt mũi tái mét. Một thằng lúc này run giọng nói. Thằng, thằng nào đóng cửa đấy? Ba thằng còn lại lúc này lắc đầu. Lúc này ra gà ra vịt nổi cả lên Âu Trương thấy bốn thằng đứng đó ngây ra thì hỏi Bọn mày làm cái gì mà đứng ngây ra đó? Nghe hỏi một thằng cười rồi đáp Dạ không có gì đâu chú Trương Bốn thằng nhanh chóng đi ra ngoài trời bây giờ cũng đã tảnh Chỉ còn vài hạt mưa nhỏ lắp rắt rơi xuống Âu Trương nhìn bốn thằng lấm nét lầu bầu Mẹ mấy cái thằng nít nhỏ này, nó làm sao ấy nhỉ Nơi đoạn đông cũng ra ngoài đi về nhà Chẳng phải bốn thằng sợ mà không dám kể Mà kể rồi ở cái thời đại này làm gì có ai tin Ông Trương còn liên quan đến nhà nước thì tin sao được Bà con tròm sóng về hết chỉ còn người nhà của ông ba ở lại Trên mặt ai nấy đều chẳng ra một nét tươi vui khi ông ba tỉnh dậy Chỉ chân nói với một vài người phụ nữ đứng bên giả mấy dì cực mấy bữa nay rồi Gia đình con cảm ơn lắm Có gì đâu mày ơi Tía của mày lúc trước ra lấy chị tao là phước ba đời rồi Cả đám cười đùa với nhau Hồi lâu thì ngoài trời cũng tảnh mưa Mấy bà gì của chị Trân đổ xô ra về Quay đi quần lại chỉ thấy hai vợ chồng chị Trân và ông Đông ngồi đối diện với nhau Ông Đông lúc này liên tiếng xóa tan đi không gian im lặng Giờ tía con cúng tỉnh lại rồi Vậy thì mừng lắm Mai hai đứa mua đồ về cúng tổ tiên phù hộ độ chỉ nghe chưa Con A kêu anh xuôi ra cơm đi, chắc ông cũng đói lắm rồi đấy. Dạ tía. sẽ chị xoay người đi thẳng về phía nhà ông ba. Vừa gõ vừa gọi, tía ơi, ra cơm với bọn con. Bên trong nhà dòng của ông phát xa, ăn đi, không đói. Dạ vậy để con bưng cơm vào cho tía nhé Rất lời thì chỉ đi ngay xuống bếp với một tô cơm với vải ba miếng thịt bò nấu mâm đắm tăng đem lên chỗ ông ba. Cô đứng trước cửa phòng gõ lên ba hồi Bên trong dòng khẳng khẳng của ông ba khắc thường văng lên Mở cửa rồi bỏ đó chỉ vâng giả một tiếng Bóng cánh cửa tự nhiên mở ra một khe nhỏ Đủ để cho tô cơm đưa vào Chị hoài nghi trong giây lát rồi cũng nhét tô cơm vào trong Chị vừa để vào rút cánh tay ra thì giảm một tiếng Cánh cửa bỗng dưng đóng sầm lại Khiến cho chị bất xác giật mình Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của chị Nhưng rồi gạt bỏ đi suy nghĩ đó ngay lập tức. Ngoài sau tiếng của anh Vinh gọi lớn. Em làm gì mà thẫn thờ đó vậy? Đi dọn cơm đi. Chị đứng dậy nhìn ông Đông và chồng nằm một nụ cười rồi xoay người đi xuống dưới bếp. Anh Vinh nhìn sang cánh cửa phòng của Tâm, cắn răng một cái anh bước đến cánh cửa phòng rồi gọi lớn. Tâm ơi, gian cơm! Bề chồng không một chút động tĩnh đáp lại. Anh Vinh thích như vậy chả buồn gọi nữa Xoay người ngồi xuống bàn chỉ Trân ngay lúc đó bưng mâm lên rồi đoạn hỏi Thằng Tâm nó no có gian không anh? Anh Vinh liền lắc đầu đáp Anh gọi mà phòng nó im du à Để em gọi thử Chị đặt mâm cơm lên bàn rồi bước đến đứng trước cửa gọi lớn Tâm ơi ra ăn cơm nè em Mọi người đang đợi đây Bề chồng vẫn im lặng Ông Đồng liền tiếng Thôi kệ nó đi con Nó lớn rồi nó có phải con nít đâu Mà để bắt người ta phải gọi hoài vậy chứ Như vậy chỉ đành quay lại bàn ngồi ăn cơm Ba người ngồi nói chuyện rung rả Thì từ bên ngoài cơn mưa lớn kéo đến Ăn xong cả ba người quay trở lại giường nằm ngủ Sau một ngày mệt mỏi Đến tối bên ngoài vẫn còn mưa lâm dâm Ông Đông đang nằm ngủ bên ngoài giường Thì bỗng nghe tiếng gì đó lục lục dưới bếp Ông mở mắt ra nhìn quanh Bây giờ chỉ là một màu đen đưa tay lên còn không thích cả ngón. Ông nghi ngờ đó là trộm, vội vàng đưa tay lấy đèn pin, mở lên bước xuống giường, tiến đến bên công thắc. Cả ngôi nhà lúc này sáng choang, ông vội đưa mắt nhìn xuống gian bếp. Bên dưới lúc này chẳng còn bất cứ tiếng động nào, chỉ là một màu đen kịt. Ông bước tới cánh cửa phòng của con trai và con dâu rồi gõ lên vài tiếng. Vịnh Trần ơi, ra đây tía nhờ một xíu, Hình như là có có, có trộm hay sao đấy Nghe vậy cả hai vợ chồng đang ngủ bật dậy Ra mở cánh cửa rồi đoạn hỏi Trộm trộm đâu tía Nó ra bật dưới bếp sau đó Tía nghe thì tiếng lục lục Ba người ngồi im lặng nối thành hàng Đi xuống dưới bếp xem có trộm hay không Khi tới nơi công tắc đèn Ông Đông đưa tay bấm một cái Cả căn bếp sáng trưng Thế nhưng mà dưới đó làm gì có ai Quay hai cái hốt đựng mắm vị rất lăn lóc dưới đất. Chỉ chân bước đến nhặt lên bỏ trên tủ, quay lại nhìn chồng vẫn tíếc rồi nói: "Chắc là mấy con mèo phá phách thôi, chứ không có gì đâu tí đừng có lo. À, tôi chỉ sợ trộm vào nhà thôi." "Hay cho con xoay người đi lên trước." Chỉ chân nhìn qua cánh cửa sâu nhà đang mở toang chỉ tiến đến cánh cửa đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ nghiêng. Bạn rằng có một thứ gì đó như ai đó đang theo dõi mình. Chỉ vội vàng kéo cánh cửa lại rồi gái chốt. Lúc này cảm giác có người theo dõi mới biến mất. Chỉ xoay người đưa đi nấu cơm vì trời cũng đã tối. Ở bên ngoài hạt mưa đã rơi xuống đều đều. Trong nhà vẫn còn ba người ăn, khi mà gõ cửa phòng của ông ba vẫn nhạt nhạt đáp. Phòng tâm buông ra một vài câu là ăn đi. Cho nên ba người không gọi nữ cùng nhau ăn cơm. Sau khi cơm nước xong trời đắt đổ về khuya, tiếng chim cú mèo cứ kêu lên từng hồi rụng rợn. Ba người trở về giường để ngủ. Khi như vậy một đêm yên tĩnh trôi qua. Khi mặt trời vừa hửng sáng, ông Đông nghe thấy tiếng hàng xóm nói lớn. Mẹ kiếp cái thằng nào mà giết chó gớm thế? Ông Đông mở mắt nhìn ra bên ngoài thiết trời đã sáng, bước xuống giường xò đưa dép tổ ông, đi xuống bếp làm vệ sinh. Sau khi ông rửa mặt xong bước lên trên Ra ngoài đường làng để tập thể dục Thì thấy anh quân hàng xóm đang dùng cái bao Đắm hai chân con chó đang bốc mùi bay lên Ông Đông lúc này liền hỏi Dạ chó bị gì mà bốc mùi gớm thấy quân Dạ chú Còn có chả biết sao mà sáng cái đến người của nó có vài viết cắn Người của nó bốc mùi tanh khó người quá Thôi để con đi dục cái chú ạ Rất lời anh kéo con chó lớn trên đất đi ngang qua mặt của ông Đông. Đôi mắt của ông bỗng chú ý đến cổ của con chó, còn có một ít máu màu đen chảy ra. Nhưng rồi mùi thối phất ngang làm trông không chú ý nữa, ông vươn vai để tập thể dục. Hai vợ chồng chỉ chân thức dậy rửa mặt, dắt con xe cũ ra ngoài đường. Theo ông Đông đang tập thể dục, hai vợ chồng chào hỏi một câu, lái con xe đi mua đồ về cúng tổ tiên. Hai vợ chồng anh chị đổ quá trưa Thì cũng về đến nhà Dẫn con xe đậu vào trong góc nhà Ông Đông đang pha ấm trà Đem lên nhâm nhi Ông dự định cúng xong rồi về nhà của mình Bỏ nhà cửa bữa giờ cho vợ ông Ở nhà cũng thích cực Ngay tiếng xe của hai vợ chồng Con trai ông bước ra rồi hỏi Mua đủ đồ cúng cho hai đứa ra đủ rồi tía Vậy thì hai đứa dọn lên cúng Rồi gọi anh xui ra Hai vợ chồng vâng dạ một tiếng, đi xuống sau bếp bày sẵn đổ cúng, son thành một mâm lớn trước bàn thờ ra tiên. Rồi chị chân đi sang phòng ông ba rồi gọi cửa lớn. "Tiêu ơi, ra đây cúng kiếng nữa tiêu ơi." "Ờ, cũng đi, nay mệt không có ra đâu." Thế ba của mình nói vậy chị cũng đành bỏ qua, nhìn sang chồng và ông đông đoạn hỏi. "Sao mình có cúng được không tía? Được cư công vái bình thường Cha con tin gì con cảm ơn tổ tiên phù hộ đội chị Cho nhà con na qua cái kiếp nạn này chỉ chân gật đầu rút ra ba quanh nhang thấp lên Để lên chán khấn vái Miệng lầm nhầm những câu lúc nãy ông Đông đã chỉ Xong rồi chỉ cắm ba quanh nhang vào cây lon gạo để ấp Rồi chỉ xoay người đi xuống bếp nấu cơm Hai đứa con nông đông ngồi uống trà tâm sự với nhau một lúc Một lúc sau chỉ chân từ dịp bếp đi lên Tiến đến bên mầm cúng ông đồng đảo mắt nhìn qua. Khi ông vừa nhìn thấy ba quai nhang trong tay của chị chân có đồ chút kỳ lạ thì lên tiếng. chân con đem nhang qua đây cho Tiết thử coi. Chị Trân hoài nghi nhưng cũng nhanh chóng bước qua đưa nhang cho ông Đông. Ông cầm bao quanh nhang trên tay có chút lạ. Ông suy nghĩ một lúc rồi ả lên một tiếng. Tôi chết rồi. Nhà mày sao gặp họ rồi con à? Sao Tiết lại nói vậy? Chị Trần không biết sao cha chồng của mình phản ứng như vậy Ông Đông liền đưa quay ngang ra trước mặt xếp thành hàng ngang Hai cây bề thì ngắn, cây ở giữa thì dài Ông lúc này liền nói Hai đứa mày thấy cái gì đấy không? Là hai ngắn một dài, là tai họa đấy Hai vợ chồng chị chân nhìn nhau chưa hiểu mô tê gì Anh Vinh lúc này đoạn hỏi Là sao vậy tí? Giải thích rõ cho con một chút được không? Thì cứ tai tai họa họa con trà hiểu gì cả Ông Đông ngồi xuống ngấp một ngụm trà thở dài Trong cái thế giới tâm linh người ta nói rồi Nhưng mà cắm hay ngắn một dài ắt gặp họa Không liên quan đến sự nghiệp tài sản Thì cũng liên quan đến mạng người con ạ chỉ chân nghe ông Đông nói Thì lộ một nét lo âu trên cương mặt Anh Vinh cười đùa nói <cười> Thì cứ làm quá lên Trên cái đời này coi như vậy Gia đình người ta bị tràn ra đấy Mày không nhớ sao con Cái lúc mày mười mấy tuổi nhà mình cũng bị những gì hả Nghe ba của mình nói chân mày của anh Vinh nhúc lại suy tư Bỗng nhớ lại lúc anh mới chỉ khoảng 12-13 tuổi Lúc ấy ông bệnh ông nội của anh Vinh đang thắp nhang cúng ra tiền Trong ngày đám rỗ Bởi không biết làm sao ông lại thấp đúng bọc quen nhang Đến khi quen nhang trách gần hết Thì đột nhiên nó thắt ngấm mà không hiểu chuyện gì Cho đến khi mọi người phát hiện ra, thì quanh năm hay ngắn một dài. Dần dần mọi chuyện tâm linh kinh như vậy ập đến, khiến cho nhà ông Đông điu đứng mấy lần. Nơi tôm thì chết, nổi sinh sinh trên mặt nước, hai vợ chồng ông Bình thì tai nạn chết cả hai. Bất giác anh Vinh có chút rùng mình, sợ sệt nhìn sang ông Đông. Sao anh phải phải làm sao đây tí? Ông Đông im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì rồi ông chậm rãi nói, Bây giờ dọn dẹp cái bàn đó đi, rồi ra đây tía nói cho vài cái chuyện để biết đường mà tính. chỉ chân và anh Vinh vội vàng chạy đi dọn mâm đồ ăn. Vừa cúng xong, hai vợ chồng quay lên ngồi đối diện ông Đông chờ đợi ông nói. Ông Đông lúc này nhấp một ngụm trà rồi đáp. Bây giờ hai đứa biết đây thầy nào cao tay, thì coi thử nhà cửa xem thế nào, tổ tiên làm sao. Chứ tao là tao không biết về mấy cái này đâu. Anh Vinh có hiểu đoạn hỏi Ủa vậy ông thầy giúp gia đình mình đâu tí Mày nghĩ bây giờ bao nhiêu năm Lá còn sống nổi không Nghe vậy anh Vinh cười cưỡng xoa đầu Chỉ chân trầm ngâm suy nghĩ Về cái làng cái huyện này Có ai là thầy giỏi không Chỉ suy nghĩ nát cả ốc Mà chẳng nghĩ ra ai về nhà chị ít tính vào tâm linh Cho nên chả đi coi thầy coi cúng gì cả Bây giờ đụng chuyện chẳng biết tìm ở đâu Ông Đông lúc này đứng dậy nói Bây giờ ngay đứa chạy qua làng bên Hỏi người ta thầy Thì nghe đâu ở bên đó có thầy giỏi lắm Thì cũng đi về nhà luôn Chưa chờ chưa chật rồi Anh Vinh vội nói Để con đưa tía về Thôi Để tía lội bộ từ từ về được rồi Hãy đứa cái tranh thủ đi kéo không kịp Rất lời ông Đông chấp sau lưng Đi dòng theo con đường làng để về nhà mình Hai vợ chồng chỉ chân cũng tức tốc lấy con xe cũ, lái đi qua làng bên. Hai vợ chồng vừa đi vừa hỏi đến chiều thì cũng gặp được một ngôi nhà, người ta nói là nhà thầy cúng. Đập vào mắt của hai vợ chồng là một căn nhà hai tầng to lớn, chứ không phải như căn nhà cũ kỹ trong mấy lời kể của các cụ xưa. Phía bên ngoài kính cửa lớn còn có vài ba người đang đứng chờ xe mói. Hai vợ chồng cất chiếc xe qua một bên định đi vào, Thì từ bên trong một cậu bé độ chừng 15-16 tuổi bước ra. Dạ hôm nay thầy đau không có xem bói, phiền mọi người về mai hoặc là mốt quay lại. Nói xong đứa bé kéo cánh cửa kính lại, rồi thả nguyên tấm màn đen chưa kín. Mấy người ở ngoài chờ xem bói thất thiểu ra về, còn có người bật khóc vì không xem được. Hai vợ chồng chị Trân cũng chẳng biết cái gì, kéo tay một người phụ nữ đang đi rồi hỏi. Ủa mà sao hôm nay thầy nghỉ vậy chị? Người phụ nữ lắc đầu đáp. Câu trả biết sao. Tôi chờ từ sớm đến giờ tới lượt mình thì thầy lại nghỉ. Người phụ nữ dắt xe rời đi. Bỏ lại hai vợ chồng bây giờ chẳng biết làm sao. Hai vợ chồng cắn răng lấy con xe lái đi về nhà. Cậu bé đang đứng sau tấm dèm cửa nhìn ra bên ngoài. Thế hai vợ chồng chỉ chân rời đi. Quay lại hỏi một ông già ngoài 60... Với một hàm dâu trắng bạc. Sao hôm nay thầy không coi nữa vậy à? Coi cái chó gì được. Nhà hai vợ chồng kia bị nhập tràng. Con quỷ đó chỉ có cao nhân mới trị được thôi. Hai thầy trò mình coi bói kiếm tiền qua ngày. Vỡ vào măng họa đây con. Dòng của lão vang lên giải thích cho thằng học trò. Nó nghe thầy nói thì gật gỗ xoay người đi làm đồ ăn tối. Hai vợ chồng chỉ chân về đến nhà cũng đã là 4 giờ chiều. Hai vợ chồng dắt con xe đậu vào trong góc nhà. Bước vào bên trong nhìn cánh cửa phòng của Tâm và ông ba vẫn còn đóng. chỉ chân đi nhanh xuống dưới bếp. Vừa đặt chân tới thì đã ngửi tiếp một mùi tanh đến từ thức ăn còn nguyên từ nổi hôm qua. Bước nhanh lại xem thử có chuyện gì. Vừa mở nắp nồi cháo sáng nay và thịt bỏ hôm qua, thêm một mùi tanh đến có người sọc thẳng lên mũi. Chị vội đóng nắp lại cho bớt đi cái mùi tanh ấy. Chỉ nhìn sang con gà đang để trong tủ gỗ Bây giờ nó cũng chuyển sang một màu đen kịt Chỉ bước tới mở cánh cửa tủ Thì mùi thối giữa dọc ra Với đưa tay lên bổ mũi Đưa tay bưng điết thịt gà hư ra bên ngoài sông đổ Anh Vinh thấy vợ đi bỏ con gà thì hỏi Con gà này nó làm sao vậy em Chị Trần lắc đầu đáp Em cũng chẳng biết nữa Tự nhiên nó thối dình vậy đó Mà nồi bỏ với nồi cháo cũng thối luôn Anh xuống dưới bưng đổ dùm em cai Anh Vinh có chút hoài nghi Làm sao có thể như vậy được Nồi cháo mới nấu hồi sáng Làm sao có thể thiếu được Anh ngồi suy nghĩ cho tới khi Mà tiếng gọi của chị Trân vang lên Thì mới vội vẳng chạy xuống Người bưng nồi cháo Người bưng nồi thịt bò Đem xuống mé sông để đổ bò Anh Quân đứng bên nhà Thế hai vợ chồng đổ cái gì xuống sông Thì đoạn hỏi Hai vợ chồng bây đổ cái gì đây? Anh Vinh liền đáp À bọn em đổ cái nồi cháo thiêu với, với nồi thịt bò anh ạ Ủa nồi bò mới đây hả? Vâng ạ Chẳng biết sao mà nó lại thiêu nữa Nói đoạn hai vợ chồng gật đầu Rồi bước nhanh vào trong nhà Anh Quân nhìn theo rồi lầu bầu nói Mẹ nó hôm qua Cái nồi bò thương phức mà nay lại bỏ đi Hai vợ chồng chỉ chân hôm nay chẳng có tí gì trong bụng Thì đành nấu mì ăn đỡ đói Khoai cửa phòng của Tâm và ông ba Nhưng rồi vẫn im liềm Chẳng thấy bên trong nói năng gì cả Hai vợ chồng bỏ qua công gọi nữ Xoay qua ăn mì gói vừa nấu xong Cắp đường vài ba đúa Tiếng chuông điện thoại của chị Trân vang lên Mở ra xem là ai Thế đó là số con trai Chỉ vội vàng áp tai nghe Ở đầu dây bên kia giọng của Lâm vang lên vui mừng ông nội tình giờ hả má Ờ con Tình từ hôm qua Con vui quá Bây giờ con thi tiếng với má không có nói gì cho con biết cả. Trời đất ơi, mẹ biết con đang thi cho nên không có dám nói. Sợ con lo lắng rồi lại ảnh hưởng đến công việc. Mà ai nói cho con biết? Dạ, bà nội với ông nội nói cho con biết. Ờ, biết rồi thì vui rồi. Nay con đeo thi thố làm sao? Nơi đoàn chỉ bấm mở loa lớn cho chồng cùng nghe. Ở đầu dưới bên kia giọng của Lâm vui mừng kể. Con thi lần này chắc à, toàn 9 với 10 không tiếng má ạ. Hai vợ chồng nghe xong thì vui mừng vì thành tích của con, tâm sự với nhau một lúc, gần kết thúc cuộc gọi thì Lâm nói: "Hai bố con về đó nha kiếm má." Rất lời cúp máy ngang nó không cho hai vợ chồng anh chỉ nói thêm câu nào. Anh Vinh nhìn vợ, chỉ chân thì nhìn lại. Hai vợ chồng cười với nhau một cái. Một lúc sau nhìn xuống tu mì bây giờ nó đã nở ra. Hai vợ chồng cô nuốt thêm vài đũa rồi đem dẹp Sông ngay vợi chồng qua linh nhà, mà trời cũng dần dần hiện lên một màu đỏ rực nhìn đến mê mẩn. Hai vợ chồng anh chị ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần dần sau lũy tre rào cao vút. Đến khi trời tối, tiếng cò ma kéo nhau đi ăn đêm, từng con chim cú mèo kêu lên như gọi hồn. Hai vợ chồng xoay người đi vào trong nhà. Nhìn quanh căn nhà một lượt thì bỗng thấy căn nhà hôm nay có một chút lạnh hơn bình thường. Hai vợ chồng vừa đi vài bước Thì bên ngoài đổ xuống cơn mưa như chút nước Trời mới đẹp là như vậy Mới còn hoàng hôn đỏ rực Và mà bây giờ mưa như thác đổ Hai vợ chồng anh chị nhìn ra ngoài không khỏi thổn thức Mời đẹp đó rồi tàn đó Cuộc sống của mình nó cũng thế thôi bà nhỉ Chị chân mỉm cười rồi gật đầu Nhưng đã hiểu ý trong lời của chồng mình nói Hai vợ chồng đi vào trong căn phòng ngủ Sáng mai định gọi Tâm ra nói chuyện rồi bàn giao lại công việc nhà. Bữa giờ hai vợ chồng bỏ bê vung tôm ở nhà. Mấy nay anh chị dòng họ chăm lo phụ. Hai vợ chồng nằm trên giường ngủ lúc nào không hay. Đến khuya cơn mưa nhỏ đi đôi chút. Tiếng cú mèo kêu lên từng hồi như báo hiệu một chuyện đầy kinh dị xảy đến với ngôi làng hoa thị. Tiếng cánh cửa phòng của ông ba dần mở sau hai ngày hôm nay chưa ra khỏi phòng. Đều mắt ông buổi tối cứ như loài mèo sáng rực lên một màu xanh lam Ông bước nhẹ chân đi ra đằng sau bếp Rồi từ từ mở kính cửa ngoài sau bếp tiến ra bên ngoài Giữa trời mưa lạnh bút Đôi chân đi thuần thoát Nhìn như một chàng trai ngoài 20 chứ không phải là một ông giả với cái lưng khẩm Ông cứ đi đến đâu thì dấu chân hiện ra đen kịt Lại còn phát ra một mùi thịt thối Vậy dây sau một làn nước mưa cuốn trôi đi tất cả Ông cứ đi đi về hướng cuối làng, cho đến khi dừng lại thì ông đã đứng trước ngôi nhà lá đơn sơ, được dựng lên mà bấy giờ cơn gió thổi qua từ bên này qua bên kia. Nhưng duy nhất cái mái tôn còn được nguyên trạng. Bên trong căn nhà lá còn có một người đàn ông, quần áo lê thê lất thất, đang nằm ngủ ở đó. Ông ba lúc này nhẹ bước chân vào bên trong căn nhà lá rách nát, thì người đàn ông đang phát ra một mùi rượu. Đưa tay khều người đàn ông sau lớp mùm dích lợm trầm, dòng của người đàn ông lúc này lẻ nhẹ. Mẹ kiếp cái thằng nào đây? bên đi chỗ khác cho mày ngộ Ông ba lại ra sức gọi. Bằng, dậy, dậy, bằng. Lớ bằng nghe tiếng gọi có chút quen thì mở mắt ra, đỏ mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Để ngả lưng xuống giường để ngủ tiếp, thì bên trên đầu giọng nói của ông ba lại vang ninh. Dậy đi. Ngủ hoài vậy Lá bằng giật lùi lại đằng sau Đằng đầu nhìn cặp mắt đang lập lòe của ông ba Đầu tóc tối sầm lại Phía trước lão toàn là một khung cảnh mờ ảo Không nhìn rõ bất cứ thứ gì Sau đó chả biết chuyện gì nữa Chỉ cảm giác toàn thân chuyển đến một cảm giác đau đớn Hồi lâu sau thì ngất liệp đi Ông ba bước đến cắn mạnh cánh tay của lão dịch mạnh Một sứ thịt đỏ hong háu bị lôi ra Ông ba ngầm trên miệng nhai nhớp nháp trong miệng Máu từ cánh tay bắn thẳng lên khuôn mặt của ông ba để gớm ghét Ông ba cứ cắn hết cánh tay bên đây Rồi lại chuyển qua bên kia Chỉ còn là hai khúc xương tay trắng phếu Màu cũng đã bị ông ba uống sạch Chỉ còn lại đúng xương tay trắng Để khúc xương bẻ mạnh một cái Một khúc xương tay bị bẻ ra Ông ném qua một bên Sử dụng hai tay kẹp lấy đầu của lão bằng bẻ mạnh một cái Đầu của lão bằng gãy ngang lật qua một bên. Ông ba dưa cánh tay của mình lên cắm phập vào ngực của lão bằng. Một cột máu bắn thẳng lên mặt của ông ba. Bây giờ khuôn mặt của ông chẳng khác gì một con quỷ đột đốt người. Một trái tim đỏ háu đã bị lôi ra, nằm trên cánh tay xương sầu của ông ba. Rồi bỏ thẳng trái tim vào trong miệng nhanh ngấu nghiến. Xong rồi xoay người bước đi trong mạn mưa. Màn mưa rơi xuống những giọt máu động trên khuôn mặt của ông ba. Đoàn đến gần nhà mình, gần đầu liên nhìn cây xoài lớn. Đằng có vài ba con gà đang nằm ngủ. Ông dầm chân một cái nhảy toát lên vài mét, chụp lấy con gà đang kêu lên, rồi đưa lên miệng của mình cắn mạnh một cái. Đầu của con gà đứt ra làm đôi. Nhảy hết con gà, ông lại nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà, như chưa nghe có chuyện gì xảy ra. kéo nhẹ kính kiểu phòng của mình lại, trở vào trong cỗ quan tài để nằm. Mặt trời vừa ló dạng, hạt mưa hôm qua còn đọng lại trên những tám lá cây xanh, vài con chim sẻ ngồi trên cây hót điếu lo. Một tiếng la của phụ nữ vang nên xếp tăng một buổi sớm bệnh yên. Âu trường đang tập thể dục gần đó, cùng vài ba người bạn. Nghe thấy tiếng hét thì tức tốc chạy qua. Đứng ngoài đường nhìn vào căn nhà của lão bằng lúc này, Thì cụ hù mẹ của lão bằng đang ngồi bẹp dưới đất sợ hãi. Ông Trương cùng với những người bạn của mình đi nhanh vào bên trong. Đập vào mắt của ông bấy giờ là cái xác của lão bằng. Đang nằm ở trên giường. Một bên tay lội ra một khúc xương trắng hiếu. Còn cánh tay còn lại đang nằm lăn lông lóc trên nền đất. Còn chính dương ngực còn nguyên cái lợm lớn trong phát khiếp. Đám bạn của ông Trương cung người nôn khan. Ông thì cứng hơn đôi chút. Nút nึก bột một cái rồi nhẹ chân bước lại, sợ phá bỏ hiện trường. Nhìn quanh một lượt chẳng có gì đáng nghi, lắc đầu một cái bước ra bên ngoài, lôi điện thoại ra bấm số gọi cho công an xuống làm việc. Hai chục phút sau chiếc xe công an theo bên pháp y đã đến, bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong khám xét tử thi. Nhìn thi xác như vậy, họ cũng trầm đến phát khiếp. Một hồi lâu một người đàn ông ngoài 50 bước ra bên ngoài hiện trường. Tiến đến bên đông Trương thủ thị vào tai. Cái chết này có cái gì đó lạ lắm anh Trương. Ông Trương lúc này nhú mày rồi hỏi. Lạ là lạ thế nào? Do vân tay toàn là màu đen. Nhìn thấy cái gì đó có liên quan đến tâm linh anh ạ. Chúng em không có tìm ra được. Ông Trương suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Giờ có cách nào để biết được hung thủ? Người đàn ông lắc đầu. Vài giây sau thì lại nói tiếp. Dạ anh cứ cho đám tang diễn ra bình thường đi Bọn em sẽ cố gắng Tìm ra hung thủ Đây là một cái chết rất man dở Em từng chứng kiến Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ Ông Trương thở dài ngao ngán Người đàn ông bước vào bên trong Xem xét một lượt Thế đủ vật chứng để khám xét liền ra lệnh cho tất cả đi về Ông Trương bước đến Trước cụ hồ nước mắt ngắn dài Để một người cháu giữ lại ông liền lên tiếng Dạ thưa thím Bây giờ mình có thể làm đám tang trông bằng được rồi. Cụ hồ gần đầu chẳng nói năng gì cả. Đi vào bên trong cái thi thể của ông bằng ngồi xuống để khóc. Bên ngoài người ta hóng chuyển khá đông. Ông Trương nhìn ra ngoài rồi nói lớn. Mọi người coi vào phụ cụ hồ một tay đi. Cảm ơn mọi người. Đoàn người vứt bỏ bên trong phụ giúp gia đình cụ hồ. Lò mai chay cho lão bằng. Đến trưa đám tang đơn sơ được dựng nên. Vợ con của lão bỏ đi từ rất lâu Bây giờ người ta cũng chẳng biết tìm cách nào để liên hệ lại Bên nhà anh quân lúc bấy giờ Chị Hường vợ anh đang cho gà vào chuồng Chuẩn bị ngày mai ra bắt làm thịt cũng đám dỗ Thế nhưng mà một chục con gà nuôi đến bây giờ đếm tới đếm lui đều mất một con gà mái Chị cũng không hiểu nổi Hôm qua vẫn còn đủ Trưa nay thì lại thiếu Ngâm đi ngẫm lại cũng không hiểu làm sao Chỉ lúc này liền gọi lớn. Anh Quân ơi, xuống đi tự hỏi vài chuyện. Anh Quân đang trên nhà vội chạy xuống sau tiếng gọi của vợ. Thế chị Hương đứng nhìn bầy gà đếm tứ đếm lui, anh liền hỏi. Có cái chuyện gì mà gọi giật ngường giật xuôi thế hả? Chị Hương chỉ ngón tay vào chuồng gà rồi nói. Ông có bắt con gà nào ăn nhậu không? cớ sao không mất con rồi? Ồ hai cái bà này, qua này tuổi nhà con nhậu đâu mà bắt, bà đếm lại thử coi. Thôi đếm rồi, chỉ còn 9 con thôi mất 1 con. Chắc là cái thằng bỏ mẹ nó, nó lại bắt rồi. Anh lắc đầu xoay người đi lên nhà trên, tính toán lại cái việc trong bướn vuông tôm. Chị Hương ngắm nhìn đàn gà một lúc rồi cũng bỏ lên trên nhà. Hai vợ chồng chỉ chân hôm nay gọi cửa phòng của Tâm không thích trả lời. Hai vợ chồng đành chạy qua nhà ông thể bói hôm qua xem thử lần nữa. Đứng từ xa đã thấy hàng chục người đang đứng chờ tiết lượt của mình. Hai vợ chồng lái con xe đậu qua một bên Bước vào bên trong sau đoàn người chờ đợi Năm phút sau phía trong một người phụ nữ bước ra Với một nét mặt có chút dầu lo Cậu bé hôm qua cũng bước ra theo Đứng nhìn mọi người rồi nói lớn Hôm nay thề mệt không có coi nữa Ở phiền mọi người ngày mốt tới nha Lời cậu bé vừa dứt thì lùi vào bên trong Kéo cánh cửa kính lại Hai vợ chồng chỉ chân đại thất vọng đi về qua ai hai vợ chồng của chị đến thầy đều nghĩ có lẽ thể không muốn coi chỉ chân lúc này liền hỏi chậm có khi nào thì muốn tránh né hai vợ chồng mình không ông hả anh Vinh suy nghĩ lát hátrủi nói chắc là không đâu giờ mình lên chùa xem thế nào chỉ chân chỉ biết gật đầu giờ chỉ nương nhờ vào nơi cửa Phật tự bi cứu hộ Hai vợ chồng lái xe khoảng độ 10 phút thì cũng đến một ngôi chùa lớn. Chức cổng có dòng chữ Đại Nam An. Hai vợ chồng cất xe rồi tiến thành đi vào trong chính điện. Nhìn quanh một lượt thì chùa hôm nay vắng lắm, chỉ có bên gian phố có vài ba chú tiểu đang dạy học. Hai vợ chồng bước đến dưới chân tượng Phật lớn, thắp nhang cắm lên rồi hành lễ. Sau mấy bước ra ngoài tiến đến bộ bàn ghế đá. Sẽ tán cây lớn đang có một vị sư trụ trì đang ngồi Hai vợ chồng anh chị ngồi xuống Cung kính giờ hỏi sư thầy Dạ thầy cho chúng con hỏi chút Chuyện được không ạ Anh chị cần hỏi điều gì Dạ nhà con Cấp này sẽ đang chuyện rồi thầy Chuyện như thế nào Anh chị kể tôi nghe Dạ thưa thầy Nhà con việc đầu tiên là tía con chết rồi sống lại Việc thứ hai đó là thắp nhang bà hay ngắn một dài Việc thứ ba lần nổi cháu nấu lúc sáng, đến chiều thì lại ôi thiêu. Thầy xem giúp nhà con. Sư thầy gần gồn đưa tay lên bấm tính toán một lúc rồi bỏ xuống đáp. Nhà anh chị vẫn bình thường thôi, bởi vì mọi thứ vẫn bình thường. Thầy xem quẻ bói là như vậy. nghe vậy hai vợ chồng không khỏi vui mừng, dối dít cảm ơn sư thầy rồi ra về. Hai vợ chồng đi được một lúc. Sư thầy lúc này lôi từ phía dưới ra một lon bia Và vài ba miếng đậu hũ mà ăn với uống Có lẽ hai vợ chồng anh chỉ Đã nhờ say người coi giúp nhà mình Hai vợ chồng trở về nhà Với tâm trạng đầy vui tươi Tiến vào bên trong Có cửa phòng của tâm rồi chị Trân nói lớn Tâm ơi Anh chị về bên nhà rồi đấy Ở nhà tự cơm nước đó đi Thế tặng em Hai bữa nay đều ở trong nhà Chị không khỏi vui mừng Từ phía trong nhà dòng của Tâm có chút yếu ớt đáp, à, cứ về đi, để tự lo được." Hai vợ chồng nghe vậy thì cũng yên tâm, bước sang cánh cửa phòng của ông ba liền lớn tiếng, "Con về nghe tí ơi." Bên trong nhàn nhạt, nhạt đáp một câu, ờ. Hai vợ chồng công công để ý nhiều, ra xe lái đi về. Chạy gần khúc đầu đường đã thấy ba cán bộ công an đứng canh, hai vợ chồng có vẻ hoài nghi. Lúc nãy ra vào bình thường Bây giờ lại bị chặn lại để xem xét Hai vợ chồng chạy đến Thì lì biển kêu cười khẩu trang xuống Hai vợ chồng nhanh chóng Làm theo rồi mới được trôi qua Hai vợ chồng anh chị Chạy thêm một đoạn nữa cũng về được đến nhà Kết con xe vào bên trong nhà Anh Vinh tiến sâu Với nhà nhìn ra vuông tôm Đã thấy vợ chồng ông đông đang cho thức ăn xuống Anh liền tiến đến Rồi đánh tiếng Thôi tiêu vi má vào trong nghỉ ngơi đi để con cho được rồi." Hay vậy chồng già gật đầu một cái, xoay người đi vào bên trong. Cứ bếp bấy giờ tiếng chiên thịt nổ lên lách tách. Ông Đông cùng vợ ngồi trước nhà nhâm nhi tách trà nói chuyện. Một lát chỉ chân cũng đi lên, thì ti má chồng đang ngồi uống trà tiến đến để chào hỏi. "Ti má về nhà lúc nào vậy ạ?" Ông Đông lúc này đáp, "Mới về lúc nãy, mà bên nhà bên sao rồi?" Chỉ chân kéo cái ghế ngồi xuống rồi đáp. Dạ cũng ổn rồi tí ạ. Con đi coi thầy hai ngày không gặp được. Lúc trưa thì gặp sư thầy bên chùa nói là vẫn bình thường thôi. Nghe vậy ông Đông có chút yên tâm rồi hỏi. tí nghe đâu thằng Lâm ngày mai nó về phải không? Dạ tí. Nó thì cũng ổn à, con mừng lắm. Mai à, bảo với con à, chạy ra chợ mua tí đồ rồi về bồi bổ cho cháu đó. Hai người gật đầu nhìn ra bên ngoài. Trời bấy giờ đã gần tối, ông Đông kêu vợ và con dâu đi dọn cơm lên. Gia đình của ông Đông cơm nước xong thì mảnh đêm cũng buông xuống, tầng cây đèn đường bật lên như một dãy domino tự động, soi sáng tất cả nẻo đường thôn quê. Bên làng Hoa Thị ngay cổng làng đang có vài ba công an tuần tra, người dân đi lại. Phía sau bọn họ là những ánh đèn đường trước tắt, hai bên đường là những tán lá lung lay dữ dội. Nhìn con đường làng hôm nay trông đến kỳ quái. Bên nhà ông Trương lúc này có vài ba thằng thanh niên làng được ông kêu lại để đi tuần tra quanh làng. Bọn thanh niên làng thằng nào cũng to con. Bọn nó đang ngồi nói chuyện với ông Trương thì đột nhiên trong túi của thằng Hưng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả đám lúc này đang trò chuyện dừng lại cho nó nghe điện thoại. Dạ con nghe. Ở đầu dưới bên kia mẹ của thằng Hưng mếu máu. Con ơi Tí ông ấy ngất xỉu rồi Con về ngay đi Dạ vâng con về liền đây Cứ máy ông Trương liền hỏi Nhà có chuyện gì về Hưng Dạ tí con ở nhà làm xong ngất xỉu rồi chú Anh em ở lại tuần phụ giúp con nha Ờ vậy thôi bay về đi Hưng với tay lấy chiếc áo khoác Rồi bước nhanh ra bên ngoài Bây giờ chỉ còn lại ngay thẳng thanh niên Nó nhìn bên ngoài trời cũng tối đứng lên sửa soạn đồ đạc cệ gấp để chuẩn bị đi kiểm tra. Xoay người bước ra bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi phà vào, mặc cả cái áo khoác bên ngoài vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Hai thằng cầm cái đèn pin từ nhà của ông Trưng ra ngoài cổng làng, chẳng có gì đáng nghi. Hôm nay trời lạnh buốt, chúng chỉ muốn đi nhanh để trở về. Sau khi một lần không thấy gì, hai thằng xoay người đi qua bên đám ma của lão Bằng. Ngồi đó tâm sự với ông già trong xóm đang ngồi nhậu Đến độ khoảng ngay giờ đêm Tiếng chó hú lên từng hồi kia sợ Hai thằng đường mấy ông già Có uống chút rượu thì cũng sần sần trong người Bọn nó lại vác cây tre lên vai Đi ra ngoài tuần tra Hai thằng vừa đi vừa tâm sự chuyển trên trời dưới đất Đoàn đến bãi đất trống của làng Ánh trăng sáng dõi xuống Bất chợt bọn nó trông thấy một bóng người Đang ngồi ở đằng xa Hai thằng công dám đánh động mà gọi đèn Đứng quan sát người kia một lúc trong người khá là đáng nghi Thằng Hà liền muốn gọi cho công an xuống bắt Thằng ra có tí diệu trong người vội ngăn bản của mình lại Thôi đừng có gọi Tao với mày bắt nó hay hơn là kêu người Đôi khi còn có thưởng nữa đấy Chưa bao giờ tao kẹt quá Nghe bạn của mình nói như vậy Thằng Hà lúc này đánh nhất trích điện thoại vào trong túi Giờ ngay thằng Mon men đi về sau lùm cây cỏ cao lớn Để tránh né làm sao cho người kia không thấy mình Khi chúng nó đứng cách người kia không xa Chúng thủ thế chuẩn bị vào bắt Khi chúng vừa mở điện pin lên Thì người kia đúng lúc xoay lại nhìn bọn họ Vì một khuôn mặt đầy máu Trên miệng của người kia là nguyên một cái đầu con mèo đen Bây giờ nó đang nhộm đỏ màu máu Hai thằng lắp ấp không cất thành lời Đôi chân như không nhúc nhích được nữa Người kia bỏ cái đầu con mèo qua một bên, như hàm răng dính thể máu tươi rồi cười với bọn chúng. Thằng ra kéo tay của bạn mình xoay đầu bỏ chạy. Chạy được vài chục bước thì đột nhiên thằng Hà trượt chân té ngã. Vô tình chỗ đó là có nguyên một tảng đá lớn. Đầu của thằng Hà đập mạnh xuống tảng đá. Máu chảy ra một mảng lớn. Thằng ra cách đó không xa xoay bật lại rồi gọi. Mày bị sao vậy hả? Lúc này người kia cũng dần bước đến sau lưng của Hà Thế nhưng hắn đôi chân không dừng lại Từ từ bước qua thẳng ra Thế chuyện không ngồn Chỉ đành phó mặt thằng bạn của mình Cắm đầu cắm cổ chạy nhanh Về hướng nhà ông Trương Bóng người phía sau không đuổi nữa Lúc này thằng ra thở vào một hơi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua Bắt đầu giảm tốc độ lại Khi nó ngần đầu lên Thì thấy đằng xa Giáng người mảnh cảnh mặc chiếc áo bảo ba màu trắng Thấy người kia như là cọm dương cứu mạng, nó chạy nhanh về hướng người kia. Khi lại càng gần thì nó thấy người này có chút kỳ lạ, chẳng phải ông ba hay sao. Giờ này sao lại ở đây? Khi cách bóng người của ông ba đổ dăm bước chân, nó dừng lại chống tay xuống đầu gối thở dốc. Đợi một lúc sau khi mà hơi thở bình thường trở lại, thì nó liền nói, Ông ba, cứu thằng Hà với, N nó nó bị nó bị người ta giết bắt rồi. Ông ba không đáp gì chậm rãi quay đầu lại Bây giờ khuôn mặt của ông ba chẳng khác gì thẳng giết người lúc nãy Miệng của nó lắp bắp không thành câu Cứ trần mắt nhìn ông ba Toàn quanh người bỏ chạy thì thoát một cái Một cánh tay xương sầu túm đi bờ vai của nó Không kìm cho nó phản ứng Một cánh tay nứa bộ miệng của nó lại Kèm theo đó là một nhát cắn từ đằng sau Một cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể của nó Ông ba cắn cẳng sâu vào cổ rồi dần dần hơi thở của nó tắt đi. Khi thi thể của nó vừa gục xuống thì một cánh tay đâm thấu từ ngực bên này qua bên kia. Hai tiếng vang lên, một trái tim đỏ tươi bị lôi ra ngoài. Trái tim còn lại có chút nhúc nhích trên tay xương sầu của ông ba. Ông từ từ bỏ trái tim vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Thường tiếng bốc bốc trong miệng của ông ba văng dờ. Đứng được một lúc thì từ đằng xa Có một bóng người trên tay Của đang có trái tim đầy máu Người kia lúc này bước lại gần Đằn vào tay của ông ba trái tim Ông ba từ từ Đưa trái tim vào trong miệng nhanh ngấu nghiến Xong rồi hai bóng người trở về nhà Như chưa có chuyện gì xảy ra Hứng đông sáng Vài con chim hót líu lo trên đầu ngọn tre Thì một tiếng hét thất thanh Của một người phụ nữ vang lên Người phụ nữ liền vội vàng bước về đằng sau, ngồi bèm dưới đất sợ hãi, biển công ngừng bấp máy. Khi chức mạnh của bà bây giờ là xác của thằng da, đang nằm trợn mắt trắng dã nhìn trời. Chức ngừng còn có một hỗn lớn. Trái tim của thằng da bây giờ đã biến đi. Vài ba người đi chờ sớm thấy cảnh tượng như vậy đều có phản ứng ghi như người phụ nữ. Một lúc sau công an cũng đã đến đầy đủ. Người ta bắt đầu vào khám xét hiện trường. Mới sáng sớm đã có thêm 2 cái xác Lúc này bên công an cũng không thể ngồi yên được nữa Họ bắt đầu khám xét từng ngóc ngách coi thử thủ phạm là ai Có thể giết người man dở đến như vậy Một đêm lại xảy ra đến tầng hai cái chết Công an cho rằng đây là cả một đội giết người Chứ không phải là một người Chuyên án sáng hôm nay đã được mở rộng điều tra Thế nhưng khám xét xung quanh Cả hai cái xác nhận thấy toàn là dấu tay màu đen Còn xung quanh thì không tìm gặp bất cứ thứ gì để điều tra. Chân án đi vào ngõ cụt. Đến trưa thì bên gia đình của nạn nhân lúc này đòi làm đám tang. Công an đành phải trả lại cái thi thể cho gia đình. Đến chiều ba cái đám ma trên làng Hoa Thị được diễn ra và không một ai biết một chút gì về hung thủ. Đột công an bấy giờ cấp trên giao lại trách nhiệm điều tra cho anh Đăng và rồi đội điều tra hình sự hình thành. Sau so, anh đang dẫn đầu đi điều tra về những cái chết Anh đang lúc này đứng trước mọi người rồi nói Bây giờ chúng ta đi thu thập manh mối về những tội phạm Được thả gần đây nha mọi người Rồi bắt đầu xem xét tình hình Rồi làm việc đi Hôm nay tăng ca luôn nha mọi người Tất cả đứng lên nay về làm việc nấy Việc điều tra diễn ra ngay buổi tối Anh đang lại cửa thêm bốn người công an trẻ đi canh chừng để tránh tình trạng xảy ra đáng tiếc như hôm qua. Bốn chiến sĩ công an trẻ được giao nhiệm vụ tuần tra, thì mau chóng lít xe chạy nhanh về hướng làng Hoa Thị. Đến được làng bấy giờ chỉ cũng đã tối. mấy công an trẻ tuổi liền gửi xe cho mấy bộ đội canh giữ ngay đầu cầm, rồi vác gậy gập đi tuần tra. Sau lưng còn có được cấp cây súng lục ngắn mang theo. Bọn họ đi sâu vào bên trong làng thì cảm giác sợ hãi dâng lên Khi hai bên đường là những hàng cây rậm rạp Phía dưới sông đôi lúc còn có những tiếng còn cá quấy lớn Từng cơn gió thổi nhẹ qua từng lớp áo quân phục của bốn công an trẻ Chúng càng đi sâu vào bên trong Thì càng nghe rõ tiếng trống kèm với tiếng khóc xé lầm Của những người làm cha làm mẹ Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Bốn người bước qua ngôi nhà của thằng gia Đi thêm vài chục mét nữa tới nhà của Hà Bốn người nhìn hai cái quan tải cách nhau không xa Máu anh hùng trong người trối dậy Tự nhủ trong lòng là nhất quyết bắt bằng được tên hung thủ hàng loạt này Bốn người đi càng nhanh về hướng cuối làng Nơi đó còn đang có một đám ma Nhìn có chút rờn rợn Bước qua tuần cha nhìn xung quanh một lượt chẳng thiết gì khả nghi Họ đi về hướng nhà ông Trương cách đó không xa Đứng trước cánh cổng một người liền gọi lớn Chú Trương ơi Mở cửa cho bọn con Ông Trương đang ngồi trong nhà suy nghĩ đến nát óc Cũng không nghĩ hung thủ là ai Mà có thể xuất quỷ nhập thần như vậy Nghe tiếng gọi ông đành bỏ cuốn tập qua một bên Bước ra mở cửa cho bốn thằng đi vào bên trong nhà Đây là lần đầu tiên bọn nó được đến nhà ông Trương Nghe phong phanh là được anh đang nói nhà ông ở đây Họ ngồi xuống ghế ông Trương nhìn họ rồi hỏi Nay được cử đi tuần tra hả mấy đứa Một người liền nhanh miệng đáp Giả nay bọn con tăng ca sẽ được anh đăng cử đi tuần tra Ông Trương tay đăng rót trà Nghe thích đăng cử đi Thì có chút ngạc nhiên Ủa nay anh đang làm gì mà cử mấy đứa đi Anh ấy làm đội trưởng phán lần này đấy chú Ờ thậu uống trà đi Cả bọn nhắc ly trà nóng lên thổi nhẹ rồi uống Ông Trưng lấy điếu thuốc gói bằng giấy trắng lại rồi lại để lên miệng kéo một hơi, thả ra một làn khói trắng, nhìn sang bốn người công an mặt non trẻ rồi nói: "Bọn mày dám đi lần này luôn hả?" Bốn người liền cười rồi đáp: "Bọn con là công an mà, phải lo an ninh cho dân chứ chứ." Nghe vậy ông Trưng gật đầu hài lòng rồi đoạn nói: "Tớ Nó giờ bọn mày đã nghe đến ma quỷ rít người chưa?" Cả đám lúc này cười phá lên. Tưởng là ông Trương chọc mình Nhưng giờ họ mới để ý khuôn mặt của ông chẳng có chút gì là đùa Một người lúc này liền hỏi Chuyện này vậy là sao ạ? Chứ bọn con là công an tin như vậy người ta cười cho Ông Trương chưa kịp kể vội Hớt một ngụm trà Kéo một hơi thuốc dài thả ra một lần khói trắng Bọn nhỏ nhìn mà muốn nói Chứ kể đi bọn con nghe Hết kiên nhẫn rồi Nhưng rồi cũng chờ cho ông Trương kể Ông Hò Linh vài tiếng rồi nói Bọn bầy có nghe quỷ nhập chàng bao giờ chưa? Đoạn xoay ánh mắt nhìn bốn người Cả bốn đều lắc đầu Ông Linh nói Nếu là ma nhập chàng Chỉ cả là sư thầy tụng kinh nó có thể đi Mà còn là quỷ Nó sẽ không được như vậy Nó có thể nhập kể càng người sống và người chết Rồi già vợ người đó còn sống Để làm một người bình thường Nhưng mà đến tối muộn bọn nó bắt đầu giết người không trước mắt Có thể hút máu nhai thịt sống làm tất cả mọi thứ Cả đám nghe lời của ông Trương kể Lúc này mặt cắt không còn giọt máu Chúng càng xích lại gần hơn để có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau Cho vơi bớt đi nỗi sợ Ông Trương nhìn cả đám phỉ cười một cái Bọn bây là công an sao lại kỳ thế Lúc này cả đám mới biết là ông Trương đang chọc liền cười gượng một người liền hỏi ông Trương Ở đâu mà, chứ có câu chuyện gì nghe ghê vậy. Âu Trương chỉ ngón tay lên trên bàn, đang có cuốn sách màu đen. Một người bước đến cầm lấy rồi đem qua bàn bên. Bọn chúng coi cụm lại đọc thiết dòng chữ quỷ nhập tràng. Họ vạch ra vài trang quả như lời của ông Trương kể. Âu Trương nhìn bọn họ rồi nói. Theo tôi nghĩ thì bọn bay hôm nay đừng có đi tuần tra. Ta không muốn bốn thằng bọn bay lại như hai thằng hôm qua. Cửa nhà tao ngày mai tao đi hỏi những cao lão trong làng xem thế nào, chứ làm gì có thể giết người mà không dấu tay, chỉ có ma quỷ mới làm được như vậy thôi. Cảm suy gẫm thì cũng đúng, quả thật đây là một chuyên án kỳ lạ, mà nó lại còn xét ma quái. Thế là bọn họ đều nhiệm vụ tuần trang hôm nay để ngủ ở nhà ông Trương. Ở bên ngoài bắt đầu cơn mưa lớn, cũng không rõ hôm nay thế nào mà lại nhiều chút nước. Đây lúc còn có những tia xét đánh ngang bầu trời Trói sáng cả mặt đường Bốn người họ nhìn ra bên ngoài Không khỏi thở dài ngao ngán Chẳng biết mình trốn qua đây Có may mắn cầm nữa sau đó bọn họ đi ngồi Để mặc đi số phận